các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net c á i đạo pháp nhưng chưa ai chứng kiến cảnh này trong đời cả các người tập trung ở đây thì được gì lo về mà đốt hết đ ố n g bùa vô dụng kia đi đợi ngày đại vương xuất thế thì sẽ cho các người một con đường sống đám đông kia lại nhao nhao lên một người bước ra khỏi đám đông giơ tay chỉ thẳng vào con gà rồi thét lên tử yêu nghiệt kia, tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nên cẩn thận lời nói của mình, dám xúc phạm đến tổ sư thì coi chừng người sẽ bị đánh cho hồn siêu phách tán. <cười> Con gà kia lại cười lên thét h é nghe đến nhức cả o c ứ giết đi, rồi đại vương cũng sẽ hồi sinh táo mà t h ô i <cười> thầy tâm thầy hai mộng ba ngày trước có diệt gần c h ụ c con ma ra đúng không đừng v ộ i mừng chúng đã được đại vương ta hồi sinh bây giờ các người đang tụ tập ở đây nói không chừng chúng đang ở nhà bắt cả nhà hai thầy rồi đấy lão t u y ệ t mày đừng hòng dùng mấy lời nói đấy để mà lừa ta một người từ trong đám đông bước ra ông chính là ông hai m ụ c ở dưới vĩnh long mắt ông ta long sòng sọc còn người đứng ngay sau lưng ông ta chính là ông thầy t â m hai người họ là anh em cũng là một trong những vị thầy pháp có tiếng tại đất vĩnh long con ma gà kia dường như phớt lờ hai vị đạo sĩ nó hướng cái đầu về góc bên trái rồi nói còn ông ông thầy tám hôm qua ông giết con ma thần vòng ở cái gốc tre đầu làng phải không? Bây giờ nếu ta tính không nhầm thì vợ ông đang bị nó xiết cổ ở ngay cái chỗ đất đấy. Một cây gậy bay bút ngay tới chỗ con gà đang đứng. Nó nhanh chóng tránh né, nhưng lực đi của cây gậy quá nhanh nên nó bị sượt qua một bên cánh. Lồng bay tứ tung, hình như chúng cà và xương. Chủ nhân của chiếc gậy kia không ai khác chính là ông thầy tám. ông ta không ở xa, ông ở ngay xã bên. yêu nghiệt, dám nói năng láo xược, tao giết mày bây giờ. thì có tiếng người gọi từ đằng xa. cha ơi, cha! một thằng nhỏ chừng 13-14 tuổi chạy đến. ông thầy tám nhận ra tiếng kêu quen thuộc, liền gạt đám đông ra rồi chạy tới. t í sao con lại tới đây, hả t í thì ra đây là đứa con của ông. thằng bé đang giữa đêm một mình chạy tới đây, át hẳn có chuyện chẳng lành. nó quẹt nước mắt nước mũi trên má rồi thút thít nói: cha ơi, má, má, má treo cổ trên cây rồi. thằng bé vừa giật cầu, thì đám đông khiếp hãi thật sự. con gà lúc nãy nói không sai một chút nào cả. nếu vậy thì ông hai m ụ c thầy tâm hốt hoảng lắm. họ vội vã từ biển chạy ngay về bĩnh long xem sao con gái kia lại tiếp tục vang lên những chàng cười t h e thế quái dị còn các ngươi nữa còn không mau chạy về nhà đi các người cũng không ngoại lệ đâu đám đông bây giờ trở nên hỗn loạn thực sự mọi người nhanh chóng chạy về nhà trong sự hoảng hốt sợ hãi đến tột độ trong chớp m ắ n cái khoảng sân không còn ai con ma gà kia cũng biến mất thầy lĩnh ông mãi minh và ngọc hoa bấy giờ cũng đã lùi hẳn trong nhà sau cái sự rối loạn vừa rồi cảnh tượng vừa rồi quả thực hết sức đáng sợ ngọc hoa sợ đến mức run cầm cập tay chân lạnh toát khỏi phải nói gần đây thầy lĩnh và minh đã tiêu diệt không biết bao nhiêu l à yêu ma lần này chúng mà đến trả thù thì mình biết ý liền nắm chặt tay cô rồi chấn an. Cả nhà bây giờ tràn ngập sự n à n g n ề Thầy lĩnh và ông mãi thì thở dài thườn thượt. Họ không phải là sợ phải đối đầu với yêu ma, mà cái họ lo sợ bây giờ chính là không biết mình đang phải đối đầu với kẻ nào. Cảm giác bị điều khiển thao túng, bắt mình phải là người luôn đi sau quả thực khiến cho người ta chịu không nổi. Thầy lĩnh đưa mắt nhìn m ì n h và Ngọc Hoa rồi nói. còn đ ư a còn bé vô phòng đi ở với nó cho nó an tâm ta với ông mãi có chút chuyện muốn bàn thêm rồi sẽ đi ngủ sau Minh g ậ t gù sau đó diều ngọc hoa c h ợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net